cuốn sách càng độc lập càng cao quý tác giả vãn tình phi tường dịch cô gái ngày đó có bầu trước khi cưới cuối cùng trở thành phu nhân tổng tài trong một lần cùng tham gia hội họp với cô bạn thân nono giữa những bóng người đang uyển chuyển khiêu vũ tôi bỗng nhận ra một gương mặt quen thuộc đôi chút ngạc nhiên thoáng qua đang định tiến lại chào hỏi thì đối phương cũng nhìn thấy tôi ánh mắt chạm nhau trong giây lát rồi người đó nhanh chóng làng đi tôi giữ người dường như vỡ lẽ ra điều gì chỉ là có đôi chút thất vọng nô nô cũng vừa nhìn thấy người đó hào hứng kể với tôi hình như mình vừa nhìn thấy Z, é t bao năm không gặp tụi mình ra hỏi thăm một chút đi tôi kéo tay nô nô lại lắc đầu nô nô nghi ngại nhìn tôi tôi bèn giải thích thôi bỏ đi cô ấy chưa chắc đã muốn nhìn thấy tụi mình thật ra lúc nãy cô ấy nhìn mình rồi nhưng ngay sau đấy lại tránh đi mình cũng vừa mới nhớ ra Z é t bây giờ là phu nhân của tổng tài nào đó đấy nono cũng ngần người giây lát không giấu nổi tiếng thở dài tính tình gì mà kỳ cục thấy ánh mắt của Z é p nhìn về phía mình cũng như không hiểu rất nhiều chuyện cũ dần hiện ra trong đầu tôi nói một cách nghiêm túc thì Z é p không phải bạn tôi mà từng là bạn tốt của nono đó là chuyện từ năm sáu năm về trước ngày nọ nono đến tìm tôi hỏi tôi có r ả n h không có thể giúp cô ấy chăm sóc bạn trong hai ngày không vì cô ấy phải đi công tác mặc dù không biết người mà nono muốn tôi trông giúp là ai nhưng bạn trí thân đã có lòng nhờ vả đương nhiên không thể từ chối chỉ là trong lòng tôi cứ có chút nghi hoặc bạn cô ta mắc trọng bệnh gì hay sao cô gái đó chỉ có mình nono ở bên chăm sóc tôi à Nô nô cũng không giấu giếm, thuận lúc ạ đại i khái sự việc cho tôi. Người mà cô ấy muốn tôi i cho chăm sự sóc cô muốn g mà ấy p đẹp là ngày Z. Z ngày đó xinh trung, kiện đó điều trẻ ủ a bản tám h tinh xung quanh nhiều vô số kẻ. Nhưng thần thế â n cũng xung tốt, rất số vệ vô lại kẻ. đ n tuổi thì cha mẹ đều mất may sao cha mẹ để lại cho không ít tài sản đủ để Z được tiếp nhận một nền giáo dục lành mạnh cứ thế cho đến khi trưởng thành Có lẽ giờ theo lời cô ta thì gã đàn ông đó rất tốt bụng vừa cho cô ta cảm nhận được sự cuốn hút từ người khác giới lại cũng dành cho cô tình yêu giống như người cha vì thế cô ta không chút do dự mà đâm đầu vào yêu say đắm gã đàn ông đó nói nhất định sẽ vì cô ta mà ly hôn chỉ cần cho gã ta thời gian xử lý mọi chuyện dép tin lời gã mong chờ ngày hai người được kể cạnh bên nhau rất nhanh sau đó z có thai gã kia dò hỏi c ô ta rằng định giữ hay bỏ z nói đương nhiên là giữ lại rồi từ nhỏ em đã mất cha mẹ luôn muốn có một người thân ngày trước em chưa từng thúc giục anh ly hôn nhưng giờ chúng ta đã có con rồi chuyện này nên giải quyết nhanh chóng thôi gã đàn ông trầm mặc một hồi lâu rồi đồng ý thế là z cũng yên tâm dưỡng thai một tháng sau gã ta nói với z rằng chuyện ly hôn có chút phiền phức vì vợ không chấp nhận kêu cần một khoản tiền lớn z nghĩ một hồi rồi đáp đồng ý với chị ta đi em bán căn nhà mà cha mẹ để lại cho em rồi z bán căn nhà cha mẹ để lại với giá thấp hơn giá trị thị trường đưa số tiền nhận được cho gã đàn ông kia cô ta không quan tâm đến tiền nếu số tiền này có thể đổi lại tự do cho gã ta thì cô ta chẳng có gì phải tiếc cả xong đã hai tháng trôi qua gã ta vẫn chưa ly hôn giải thích là vợ gã lại đổi ý lấy tiền rồi không chịu buông tha rét tức giận cãi nhau với gã đàn ông kia một trận nói gã có thể khởi tố đòi ly hôn cơ mà gã ta đáp không muốn tuyệt tình đến mức ấy dẫu sao hai người cũng còn có đứa con gã không muốn c ò n hận gã Z é t mang thai đến tháng thứ năm mà tình hình vẫn không có gì thay đổi n o n o biết chuyện liền khuyên giải bạn rằng gã đó căn bàn không có thành ý ly hôn khả năng gã sẽ ly hôn là rất thấp Z é t khi đó vẫn không bỏ cuộc cô ta không tin mình lại bị gã đàn ông kia l ừ a nhưng cùng với chiếc bụng ngày một lớn dần sự kiên nhẫn của cô ta lại ngày một ít đi chỉ cần gặp mặt là cô ta lại hỏi gã chuyện ly hôn Dần dần, gã ta thay đổi từ ngọt ngọt rành thành ra một câu cũng chẳng thèm hừ, rồi đến nỗi không thể nhẫn nại được nữa, tình cảm giữa hai bên cũng từng gã giữa ta thay từ một thèm thể tới điểm kết ra hai hử, thúc. đổi được đi điểm rồi rỗ cảm câu bước ư lần cuối cùng Z é t dứt khoát hỏi gã rốt cuộc có ly hôn hay không Mắng gã ta là khoảnh khắc đó trái tim rét như chết lặng cuối cùng cũng thừa nhận kẻ mà mình chót yêu vốn không còn nhân tính Những từ ư được người thương, dưới nước. ở n dành chẳng ngờ trăng g gặp đã đời để có cả thực chỉ thể vớt là yêu kỳ đó về sau gã đàn ông kia liền biệt tâm biệt tích trong khi đó Z đã mang thai được sáu tháng rồi đối với việc giữ hay bỏ đứa con cô ta rằng sẽ đau khổ một thời gian dài cuối cùng vẫn không đủ dũng khí làm mẹ đơn thân vì thế nono đưa cô ta đi làm phẫu thuật phá thai mối tình này của cô ta chỉ có duy nhất nono biết nên đương nhiên nono cũng đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc xét sau khi phẫu thuật trở về thế nhưng mới nửa tháng trôi qua nono lại có công việc cần rời đi trong khoảng một tuần Vậy ấy nên cô điều ã t ớ nhờ tôi chăm sóc z. Tôi và z đã quen nhau như thế. Sau khi biết ngọn ngành chuyện buồn cũng thương khiến nhất chính là việc đứa trẻ kia không nhìn chăm thế, khi hội thế tôi tôi biết tôi tức tôi xót trẻ mắt lại việc kia giới. i sóc câu của có cơ mà mở sau Z, Z Z, và vừa vừa là đã đứa đ xa đầu tiên mà z nhờ tôi làm là thay cô ta cầu siêu cho đứa trẻ đáng thương ấy tôi dặn cô ta cứ yên tâm nghỉ ngơi tôi nhất định sẽ lo liệu tốt chuyện này sau khi đã cầu siêu cho đứa bé tôi khuyên nhủ Z, l ợ i đàn ông ích kỳ bạc tình ấy thì sớm bỏ được ngày nào tốt ngày đó chỉ có điều khoản tiền bán nhà kia nhất định phải đòi lại Z yếu ớt nói sau khi phá thai thì chẳng còn sức lực nữa lấy đâu ra tâm trí để lo chuyện này hơn nữa cô ta một thân yếu đuối sao đấu lại được gã đàn ông đó Có chịu việc cha cứ chẳng chịu chuyên học của cô cách cô Chờ chúng cùng nói, thể khi ấy do nhiệt huyết tuổi trẻ dâng trào lại không chịu nổi việc mấy thằng cha tuổi tệ tổn Tôi thân tốt từ luật, tôi luật ta tin tưởng, tôi ta tiền. ta bắt tay vào thực khi không nhân nhân hại nghiệp ngành khi hiện. lại nổi liền giúp đòi lại ấy mấy do dâng bản bạn Nếu nô nô gì. là vào về, đa số sư. sẽ sẽ không thể không nói thêm lũ đàn ông tôi đều là hổ giấy cảm Vừa vừa sợ sợ lợi tổn bắt nhân, ăn hại ích cá c bị ơ khá khá mình từ nhỏ đã không có người thân thích lại không có mắt nhìn người bị gã khốn kia hãm hại cảm ơn các cậu đã giúp đỡ khi mình khó khăn ơn nghĩa này mình đến chết cũng không quên về sau z nói cô ta muốn làm lại cuộc đời định ra nước ngoài du học t ô i và nono đều tán thành ủng hộ z đi tìm cuộc đời mới tiếp đó t ô i và nono đều bắt tay vào sự nghiệp riêng bận rộn đến mức xoay như trong chóng liên lạc với z cũng được ngày một thưa dần sau nhiều lần không nói chuyện suốt cuộc hai bên cũng đã cắt đứt liên lạc càng không có cơ hội gặp mặt nhau vậy mà thật không ngờ vừa mới gặp lại sự tình lại thành thế này cũng thật không ngờ Z é t đã trở thành phu nhân tổng tài càng không ngờ nữa là Z é t nhìn thấy chúng tôi mà chẳng hề vui vẻ trong ánh mắt chỉ có duy nhất sự dè chừng và phòng bị tất nhiên là tôi thất vọng song cũng có thể hiểu được tâm lý Z. é t dẫu sao thì tôi và nono là những người duy nhất biết chuyện năm đó của cô ta chỉ là cô ta đề phòng chúng tôi đến vậy khiến chúng tôi có cảm giác hơi buồn lòng vì thế dù người tổ chức buổi họp mặt biết cách liên lạc với tất cả khách tham dự nhưng chúng tôi cũng chẳng buồn chủ động hỏi thăm người đó cách để liên lạc với Z nữa trên đường về tôi và nono cứ thế vừa đi vừa nhắc lại chuyện năm xưa nono nói lần sau giúp người cũng không được quá hào phóng đúng là làm ơn mắc oán tôi cười đáp đồng phải ai cũng thế đang nói chuyện thì c h ư ơ n g điện thoại của chúng tôi đồng thời vang lên tin nhắn báo đến tôi mở ra xem không ngờ hôm nay lại thấy cậu và nono cảm ơn các cậu đã giúp đỡ mình hãy tha thứ cho mình vì không đủ dũng khí để bước tới trước mặt các cậu mình có được ngày hôm nay quả thật không phải chuyện dễ dàng mình hy vọng chuyện năm đó sẽ không có thêm một ai biết đến nữa k ỳ tên z tôi thở dài trong lòng Z é t vẫn là không tin tưởng tôi và nono có lẽ khi đã có nhiều thứ trong tay rồi còn người ta sẽ trở nên lo được lo mất nhiều hơn chăng tôi trả lời lại mình không nhớ là ngày trước đã giúp cậu chắc cậu gửi nhầm rồi tạm biệt tôi nghĩ chắc chúng tôi đều đã hiểu ý của đối phương rồi nhỉ chỉ muốn làm bạn phải cho đi loại người này càng sớm tuyệt giao càng tốt một thời gian trước tôi về thăm bà ngoại vài ngày một hôm cô út gọi cả nhà chúng tôi lại hầm hầm tức giận mà kể với mọi người rằng cô bị đối xử không công bằng muốn mọi người phân xử. Sự. sự tình rất đơn giản mười mấy năm trước cô út quen được một quý nhân từ sau đó thì sự nghiệp phất lên không ngừng mãi cho đến hôm nay cô út có một đặc điểm nổi bật nhất ấy là cực kỳ chú trọng đến mối quan hệ gia đình trong số những người giao thiệp với cô út có một gia đình mà tôi không ưa nhất từ ngày cô út phát đạt họ liền nghĩ đủ mọi cách để trục lợi từ cô ví dụ như khi thấy bộ quần áo mới mua của cô út đẹp họ sẽ nói bộ này chị mặc đẹp quá giúp tôi mua một bộ nhé sau khi mua về họ lại không trả tiền như thẻ đó là lẽ dĩ nhiên vậy hay ví dụ khi nhà họ cần dùng đến tiền thế nào cũng đến tìm vay cô út trong khi tiền nhà mình thì cứ tiết kiệm để sinh lãi hoặc lại ví dụ nữa khi gia đình họ có người già ốm đau họ liền chạy sang tìm cô út nhà tôi mẹ tôi ốm rồi cô cũng biết chúng tôi chẳng quen thân với ai cô lại có người quen làm ở bệnh viện cô đưa mẹ tôi đi khám nhém thế rồi phí khám bệnh cũng là do cô út tôi bỏ tiền ra bao nhiêu năm nay gia đình tôi ai ai cũng ghét mấy người nhà đó nhưng cô út thì cứ như thể bị nghiện việc giúp người vậy bất kể chúng tôi có khuyên thế nào cô út vẫn mù quáng mà không ngừng cho đi tôi không thể chịu được nữa bèn nói xem ra đúng là những người thật thà thì phải lăn xả ngoài xã hội mới có mắt nhìn người được còn kiểu gặp thời mà một bước lên hương như cô nhà mình căn bản là không điều khiển được đồng tiền rồi Không không không chỉ thế, cô út không đáp ứng yêu cầu của họ hoặc họ như cô luôn, ứng ứng đến nơi đến trốn, họ sẽ lật mặt luôn. lần này cũng cầu của út lật mặt đáp đáp yêu vậy. sẽ là mẹ của đối phương bị ốm nhà đó nhờ cô út đưa bà ta đi bệnh viện nhưng hôm ấy cũng là ngày khai giảng của em họ thôi nên cô út rất bận rộn dù gì chuyện của con trai mình cũng quan trọng nhất thế nên cô nói với gia đình kia là cô phải đến trường học đối phương thấy vậy thì đáp nhà cô chỉ có một mình cô đâu còn cháu trai cháu gái đều có thể đưa con cô đến trường chẳng phải chỉ cần ghi lại lời giáo viên nói là được sao kết quả cháu họ tôi làm loạn lên sống chết đòi chính mẹ mình đưa đến lớp cô út bèn đ à n h l ò n g đi cùng con vốn dĩ đây là chuyện rất bình thường nhưng nhà bên kia lại cảm thấy như bản thân vừa phải chịu thiệt thòi lớn kêu ca nào là có chuyện gì quan trọng hơn người bệnh được chứ rồi nào là cô út tôi thật không n ể mặt chỗ thân tình để thể hiện sự tức giận của mình họ quyết định không thèm quan tâm đến cô út nữa vì chuyện này cô út thừa dịp cả nhà ăn uống liền gọi chúng tôi lại bảo chúng tôi phân xử tôi nói chúc mừng cô cái gia đình quỷ hút máu đấy cuối cùng cũng buông tha cho cô rồi cô nên lấy đó làm vui mừng mới phải loại người đấy chỉ sợ đuổi không đi chứ đã chủ động không quan tâm cô nữa thì mình lại chẳng vui quá chỉ e được vài ngày mấy người đó lại mò đến bám lấy cô thôi Nhưng cô út thật ra kết cục này vốn không nằm ngoài dữ liệu một người chỉ chăm chăm muốn bạn rút ruột rút gan cho họ thì vĩnh viễn không bao giờ cảm nhận được những gì bạn phải bỏ ra họ sẽ luôn có nhiều nhu cầu đợi bạn phải đáp ứng hơn một khi b ạ ngày k h ô n cho chỉ trích bạn. Trong mắt họ vốn chỉ có có khác. họ, họ họ thân, không Trong sẽ lẽ nổi giận bạn, dùng bạn. vốn bản với lời ai v đủ để mắt o một n g à của năm ngoái một trong số những người bạn cùng vận hành tài khoản cộng đồng của tôi đã đăng một bài vào nhóm bài này do một người bạn khác viết cậu ta nói phàm là những kẻ luôn thích chỉ trích bạn thậm tệ trên kênh cộng đồng ví dụ như cô quả nhiên là nhận q u ả n cáo rồi cô không thể viết tốt hơn hả cô thay đổi rồi thậm chí lấy việc bỏ theo dõi ra để uy hiếp bạn lại luôn là những người trước nay không bao giờ tán thưởng bài viết của bạn không bao giờ mua sách của bạn không bao giờ chia sẻ bài viết để ủng hộ bạn sau khi đọc xong bài viết ấy tôi cứ hễ nhìn thấy những lời nhắn muốn bỏ theo dõi mình là tiện tay bấm vào luôn hình đại diện người đó quả nhiên phát hiện đội chuẩn chính xác là một trăm linh không có bất cứ ngoại lệ nào vài ngày trước có người để lại lời nhắn cho tôi thế này đọc bài viết của cô một năm rồi cảm thấy chẳng hay ho một chút nào lại còn có lỗi đánh máy trình độ như vậy cũng đòi viết văn tôi mà viết thì ít nhất cũng hơn cô trăm lần vì thế tôi quyết định bỏ theo dõi cô tôi tiện tay bấm vào hình đại diện của đối phương quả nhiên lại một lần nữa chứng thực cho câu nói trên tương tác không lời nhắn một chính là lời nhắn đòi hủy theo dõi vừa rồi tán thưởng không Tôi chưa từng hỏi một độc giả phải tán thưởng viết tôi, thầm một tôi thấy thích thì nút thủy không đòi hỏi giả phải lại lời bài rồi. dõi chưa đọc cho của chỉ cần đọc cũng cách cảm cũng chỉ cần hay nhắn hộ theo ủng Nếu lặng xong. để âm bấm là lẽ là vào nhưng đã theo dõi các bài viết của đối phương tận một năm trước khi rời đi lại còn phải công kích tác giả đến thế những người văn minh chẳng ai lại đi làm ra việc kiểu như thế này còn ó thể ta tôi ta trên thực tế, những người như vậy thì kể cả không bỏ theo dõi tôi, tôi thôi. anh cho chuyện anh chán. Nhưng những như không cho danh sách kể rằng buồn người cũng muốn đen cả c vào rời đi dõi sẽ vì vậy mà bỏ một lần nữa sáng sớm hôm đó tôi thức dậy xử lý những lời nhắn được gửi đến trên kênh của mình liền nhìn thấy một lời nhắn như sau người đâu chết rồi à tôi đợi cô trả lời đấy lời nhắn được gửi vào lúc 6 giờ 9 phút sáng trong đầu đinh ninh có chuyện gì xảy ra rồi tôi bèn ấn vào hình đại diện của đối phương hiện ra trước mắt tôi là một lời nhắn từ đêm qua đại ý là anh ta chia tay bạn gái cô ấy không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của anh ta muốn tôi đưa ra lời khuyên giúp hai người quay về với nhau Tôi thật sự c ạ nếu lời, lẽ tôi phải giống thầm nghĩ. Anh ta thất tình nghĩ anh không chẳng không anh Chưa đêm đêm ngủ, tôi đây đang yên đáng nổn, ngủ cả đêm giống anh sao? cả cả đây đ kể n ngày có đến mấy nghìn tin nhắn, mỗi mấy có đ tôi h hết nhắn y Tùy vậy, trả tin t lời lại hết được. Tuy vậy, đối với được. này tôi vẫn trả lời rằng Nếu trả tôi lời mà q u ê n biết bạn gái anh tôi chỉ muốn nói với cô ấy sáu chữ này quyết định hay chỉ tài đẹp đương nhiên sau đó anh ta cũng d ọ a bỏ theo dõi tôi trên đời này có một loại người luôn mang trong đầu cái suy nghĩ nếu anh không đáp ứng yêu cầu của tôi tôi sẽ tuyệt giao với anh tôi sẽ bờ la bờ la cái khỉ gió gì đó vậy mà lại có rất nhiều người chấp nhận cái kiểu yêu cầu vô lý này cảm thấy đối phương rời bỏ mình chắc chắn là vì mình đã không tốt ở điểm nào rồi có lẽ do mình không đủ hấp dẫn có lẽ do mình chưa bỏ ra đủ nhiều thế là lại cắm đầu cắm cổ mà rút ruột rút gan cho đi tôi thường được nghe tâm sự từ các cô gái về những chuyện như gia đình cô ấy vốn có điều kiện luôn giúp đỡ họ hàng thân thích rồi sau đó đòi hỏi của họ hàng thân thích ngày càng lớn hơn cô ấy cuối cùng cũng không thể đáp ứng nổi hoặc không muốn đáp ứng nữa khi ấy đối phương lại nổi giận tuyên bố không có thân quen gì nữa để giữ hòa k h í cô ấy chỉ đành tiếp tục thỏa hiệp ví dụ đối phương yêu cầu mình làm m ộ ư ơ i việc mình đã làm chín việc rồi chỉ còn một việc chưa làm thế là đối phương sẽ ghi hận vì sao c h í n việc kia họ không nhớ đến lại cứ chăm chăm nhớ đến duy nhất một việc mình chưa từng làm kia nhưng nói sao thì nói buồn bực vẫn là buồn bực thôi sau cùng người tìm đến tôi tâm sự vẫn miễn cưỡng mà làm nốt việc còn lại cho xong mỗi lần tụ tập ăn uống mọi người đều thay phiên nhau trả tiền chỉ có duy nhất một người cứ luôn cắm mặt vào ăn không phải vì điện thoại không thanh toán online được mà cũng không phải vì không mang tiền mặt hôm nay thì viện lý do này lý do nọ ngày mai lại kêu mắc chứng hay q u ê n bạn bè thấy vậy sẽ nghĩ thôi bỏ đi anh ta là kiểu người ấy đấy chúng mình không t h è m chấp chẳng cần s o đo với anh ta làm gì tự trả tiền cho xong tuy nhiên xin bạn đừng quên một điều lòng tham của con người là vô đáy sự kiên nhẫn của con người lại càng có giới hạn sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày bạn không giúp được hoặc không muốn giúp họ nữa đến khi đó những gì bạn từng bỏ ra vẫn chỉ là vô nghĩa thế rồi bạn cảm thấy vô cùng tủi thân nghĩ mãi không hiểu sao đối phương lại đối xử với mình như thế nếu bạn đứng từ góc nhìn của bạn để phân tích tâm lý loại người này đương nhiên bạn sẽ không hiểu rồi vì bạn căn bản không làm ra nổi những chuyện ấy nhưng quan điểm của họ không giống người bình thường chúng ta bởi vậy họ không ý thức được vấn đề của bản thân từ trước tới nay họ chưa bao giờ cảm thấy bản thân làm gì sai cả người sai chắc chắn là người khác là những người không đáp ứng yêu cầu cho họ điều buồn cười nhất là những người này thường cứ trục lợi hết mức có thể vậy mà chỉ cần một chút không vừa ý liền s ô n s ô n đòi trừng phạt bạn nếu tốt bụng mà nội tâm lại mềm yếu bạn sẽ thường vì đó mà buồn phiền mãi không thôi khi gặp phải tình cảnh này bạn h ã y đổi góc nhìn mà nghĩ một chút những kẻ ấy rời xa cuộc sống của bạn chính là sự công hiến lớn nhất của họ dành cho bạn đó khi một kẻ lúc nào cũng bòn rút từ bạn chịu bỏ đi thì bạn cũng chẳng thiệt gì sao phải canh cánh không nỡ cơ chứ chẳng lẽ bạn lại thật sự thích bị ngược đãi đến thế sao bạn cũng đừng mơ mộng hão huyền rằng chỉ cần mình bỏ ra đủ nhiều rồi họ sớm muộn cũng sẽ ghi tạc lòng tốt ấy sẽ có một ngày nào đó nhớ về mình vậy tôi xin hỏi bạn đã bao giờ thấy con sói nào biết báo ơn chưa một mực chỉ muốn bạn phải cho đi người như vậy càng sớm tuyệt sao càng tốt trên thế giới này ai rời xa ai thì trái đất vẫn quay mặt trời vẫn mọc trong đời bạn không xuất hiện những con người này thì đúng là trời cao mây trắng không khí trong lành hẳn lên Nếu dùng nạp bạn, bạn mình những vướng mắt không hồi kết. Bởi người thật sự quan tâm bạn, tuyệt đối không dùng này bạn. luận người cảnh nào, nhau năng nào nhất định vẫn có sự cho nhận lại với nhau. biết kết. thế tuyệt quà giữa gia lại kẻ khác chỉ cách có cách lực mức có cho thứ hồi thật hai thì Bởi Bất biệt đi mọi mới đối đối với với từ tự mắt tâm một lấy là đẩy đó để độ đó vào sự sự về về sao, ở ra xử cưới được người đàn ông thế này mới thật sự có phúc trong tuần này có tận hai người quen của tôi sinh em bé một người là bạn một người là bạn học cũ nằm ở tầng bốn và tầng năm của cùng một bệnh viện đối với tôi thì đúng là tiện lợi không phải chạy tới bệnh viện những hai lần tôi chuẩn bị hai món quà nhỏ đầu tiên là thăm người nằm tầng bốn bạn học cũ của tôi kết hôn đã m ộ ư ơ i năm rồi mà chưa thấy gì cứ thường cả đời không có duyên được làm mẹ kết quả không rõ là do thuốc đông y phát huy tác dụng hay do ông trời dù lòng thương đầu năm nay rốt cuộc cũng đã có tin vui tôi ớ i thời cơ chín mùi, nay, chín thấy cơ c ấy đăng ảnh bé con trên mạng, là một cậu con bé cậu một t r là a gần 3, nghĩ chồng mừng cân hẳn hạnh ba chắc phúc rưỡi. Tôi phải vui họ lắm, hạnh phúc lắm vợ đưa â y Tôi đ tay mở cửa thứ mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện lập tức sộc lên mũi cô bạn học đang nằm trên giường mẹ chồng ngồi một bên c h i ề u mến ngắm cháu trai khi thấy tôi vào thì nghi hoặc ngước lên nhìn tôi vội vàng giới thiệu chào cô cháu là bạn học cùng với tiểu nhã cháu tới thăm cô ấy mẹ chồng tiểu nhã nói một câu mời cháu ngồi rồi lại tiếp tục ngắm cháu trai tiểu nhã gắng sức ngồi dậy tôi vội vàng chạy lại đỡ không cần ngồi dậy đâu cứ nằm yên đấy tụi mình cứ nói chuyện thế này là được mẹ chồng cô ấy lên tiếng x i n tự nhiên ấy mà hồi phục nhanh lắm không sao đâu tôi i bé bé trai phơi nói vội ngoài. đi, ể để u chịu cháu bầu Nhã chừng nhìn sang phòng kính để phơi nắng, như nghe chồng ngay, chồng khó cho cho hợp vã lập vậy tức mắt tốt trẻ. tốt trẻ, tác trong đứa đứa dục Vừa vừa mẹ, mẹ Mẹ không bà bé bé bà bế ra sẽ sẽ hỏi tiểu nhã mọi việc tốt cả chứ cơ hội cười khổ sở đáp tốt gì mà tốt cậu cũng nhìn thấy dáng vẻ mẹ chồng mình rồi đó trong đầu chỉ có mỗi cháu trai tôi h căn bản không hề có mình mỗi lần mình nhờ lấy hộ c á i gì đều phải gọi mấy lần mới được nếu không phải do để cha mình tới chăm sóc sẽ bất tiện thì c o i chết mình cũng không muốn nhờ mẹ chồng đâu Tôi khuyên nhủ cậu ấy nghĩ thoáng già một chút, phụ nữ vừa sinh, cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn thì đừng nên tức giận. Về sau lại thành bệnh thì、khổ. Tiểu nhã bất chợt nói về tôi mông già sinh, hồi giận, lại nói giọng điệu khuyên khổ. nhủ nghĩ phụ chưa phục hoàn bệnh nhã cậu sau lung. ấy nên nữ đừng bằng cơ vừa về về ngày xưa khi chưa có con thì lúc nào cũng chỉ mong có một đứa đến lúc có thật rồi lại thấy tương lai mù mờ cuộc sống về sau không biết sẽ ra sao nữa sợ cô ấy chìm vào cảm xúc tiêu cực tôi liền cố ý tìm chủ đề khác để nói thuận miệng hỏi chồng cô ấy đâu chẳng ngờ tôi vừa dứt lời câu hỏi đôi mắt tiểu nhã lập tức ngấn nước Trông chờ gì vào anh ta còn vừa sinh ra, anh ta một ta ta biết trẻ ra rồi anh Còn sinh Anh đến nhìn một cái, chụp vài bức ảnh đăng lên mạng khoe rồi về nhà ngủ Mình bảo anh ta ở lại cùng mình Anh ta nói không biết trẻ con Huống chồng ở đây, vừa là phụ nữ vừa có kinh nghiệm gì chờ cái Chụp bức chăm có có khoe hồ phụ vào vừa vài về Vừa vừa là bảo lại đây mẹ ở ở nhưng mình biết đến cả những cặp mẹ chồng nang dâu thân thiết nhất cũng có nhiều điểm bất tiện chưa nói gì đến một người mẹ như mẹ anh ta anh ta nói đợi ra viện mới đến đón mẹ con mình tôi không biết phải an ủi cô ấy thế nào nữa chỉ cảm thấy trong lúc người phụ nữ của mình yếu ớt nhất cũng không thèm ngó ngàng người đàn ông này quả thật quá đáng bầu không khí nặng nề chẳng ai mong muốn vẫn kéo dài thêm một lúc lâu khi mẹ chồng cô ấy quay trở vào tôi mới nói lên tầng năm còn một người bạn nữa cũng mới sinh xin phép đi trước sau đó cáo từ ba người họ đúng là nếu không có so sánh sẽ chẳng thấy thương tâm tôi bước tới cửa phòng bệnh của bạn mình ở tầng năm cánh cửa khép hờ tiếng nói cười ríu rít từ bên trong vàng ra ngoài khiến tâm trạng nặng nề khi nãy bay biến trong phút chốc vợ ơi anh thấy miệng con mình cực kỳ giống em luôn đấy cô bạn tôi vui vẻ cười đáp bé tí thế này sao anh đã nhìn ra hay vậy chồng ơi chúng mình sinh hai đứa đều con gái anh thấy không sao thật chứ Ngốc! trong sách chẳng đã nói vợ chồng sinh con gái hay trai là do phía nam giới quyết định à anh chỉ sợ em trách anh thôi hai đứa con gái thì tốt quá sao sinh con trai thì có tiếng sinh con gái thì có phúc chờ đến khi chúng mình già rồi hai đứa con gái lại bế về cho chúng mình hai đứa cháu gái đúng là phúc càng thêm phúc Anh nghĩ thế thật à? đương nhiên em không được nghĩ ngợi lùng t u n g đâu đấy thời gian sinh dưỡng sau sinh phải thật thoải mái em nhìn anh đi giống như đang giả vờ không chẳng cần biết sinh trai hay sinh gái chỉ cần là con của chúng mình thì sao cũng được tôi không kìm được x ề n lời đúng thế chỉ cần biết giáo dục thì con trai hay con gái đều tốt cảm người chồng nhìn thấy tôi bước vào nhanh nhau đứng lên n h ư ờ n g chỗ cô bận như thế mà vẫn đến thăm chúng tôi thật là q u ý hoa quá tôi cười đáp lễ. tôi đáp đến lễ, không i ể m xem tra a n có chăm sóc tốt cho chúng nhị nhà tốt tiểu t i k h ô đấy. đâu tay Anh ta vừa cười vừa dơ tay xin hàng, tôi cười dơ dám khích ô tôi n người cứ ngồi nói chuyện nhé, tôi ra ngoài g chăm sóc chứ, cứ hai tốt ra t tình. Tôi hóa không h quả mời vãn k á khí biết anh ta cố ý tạo không gian riêng tư cho chúng tôi tâm sự tiểu nhị thở dài thườn thượt vốn dĩ muốn sinh được một gái một trai cho tròn chữ hảo kết quả lại chẳng được như ý t ô i không m u ố n n g h e nữa bèn lên tiếng. Con gái làm sao? Bà từ bên ngoại của mình sinh 5 người con sao? của Bà Bây làm Tư gái gái giờ cả đấy. phì ú chúng c khí thân đều rất tốt. Bản m n h cười khẩu khí này của cậu giống chồng mình như đúc các người có phải hẹn nhau cùng nói thế không đây Nhắc đến chồng về mặt nhị ngập tràn hạnh phúc. về mặt tiểu anh ấy khiến mình thật sự cảm động khi mình mang bầu tính khí cũng không được ổn định anh ấy luôn nhẫn nại ở bên cố làm cho mình vui vài ngày trước đứa bé chào đời mình sợ anh ấy cảm thấy thất vọng nhưng anh ấy lại chỉ khuyên mình đừng nghĩ nhiều còn thế nào anh ấy cũng thích Mấy chăm mình, một Mẹ muốn chăm mình ấy giấc ấy ấy ngày nay, thay anh ấy chăm sóc con và mình. gần như chẳng ngủ chồng con, con anh nghỉ ngơi, nhưng anh và trai thì sóc được sóc được xót để tử tế. lại nhớ đến chồng tiểu nhã tôi chợt nhận ra giữa đàn ông với nhau sao lại có quá nhiều sự khác biệt đến thế thật là còn hơn cả một trời một vực tiểu nhị vẫn tiếp tục khen chồng khi mình mang bầu anh ấy còn gom góp hết ngày nghỉ lại dùng cho một lần nói muốn dành toàn thời gian để chăm sóc mình sau sinh cộng thêm thời gian nghỉ phép quy định cho chồng chăm sóc vợ đẻ thì vừa tròn một tháng mình sợ anh ấy vất vả quá nên bảo anh ấy không cần ngày nào cũng ở cạnh mình đâu mẹ chồng cũng chủ động nói bà có thể chăm cho mình nhưng anh ấy không chịu chỉ đáp làm mẹ anh có kinh nghiệm anh tin mẹ cũng chăm tốt cho em thôi nhưng mẹ chồng dù sao cũng không phải mẹ đẻ em có chuyện gì thì gọi anh vẫn tiện hơn chứ rồi mấy việc như vệ sinh lau người em lại thấy mất tự nhiên nghỉ ngơi sơ sinh thì nhất định phải thư thái để chồng lo cho là phù hợp nhất rồi tôi trần thành nói chồng cậu quả là người chồng tốt mình cũng thấy vui thay tiểu nhị gật đầu đúng anh ấy chu đáo lắm thường ô cô ấy không phải chỉ chú đáo không thôi ông i nói phải biết người hiểu cái lại cái、tâm. người đàn ông như vậy quả là hiếm chồng anh còn mình nghĩ, nên dùng đàn như có. chỉ chú của được thế ấy ấy suy vậy đáp quả đáo đặt để vào tâm tâm, t mà mà là vị vợ có nhiều cô gái để lại lời nhắn cho tôi nói không muốn sống chung với mẹ chồng trong khi đó người chồng lại nhân mực muốn đón mẹ tới ở cùng cho rằng mẹ mình đặc biệt dễ chung sống chỉ cần giữa vợ và mẹ mình nảy sinh mâu thuẫn gì đều không ngần ngại chỉ trích vợ mẹ anh dễ tính đến thế rồi sao em lại khó ở vậy cũng có những cô gái chia sẻ rằng khi về quê chồng ăn tết cách nói chuyện không hợp kiểu ăn uống cũng khác nhưng chồng thì lại cho rằng họ làm chảnh cố ý kiếm chuyện một chút cũng không hiểu cho sự lạc lõng và e ngại của vợ mình Sở dĩ đàn ông có thứ hai là vì có những người đàn ông bản tính ích kỷ thứ chiếm vị trí trọng yếu trong đầu họ vĩnh viễn chỉ là bản thân trái tim họ căn bản không thừa chỗ để nghĩ cho người khác xong trên đời này còn có một kiểu đàn ông khác họ yêu thương vợ cảm kích trước sự hy sinh của vợ dùng tấm lòng để đáp lại tấm lòng đặt mình đứng trên góc nhìn của vợ mà suy xét vấn đề cưới được người đàn ông như vậy mới là mở ra cánh cửa hạnh phúc nhưng bạn không thể kiếm được kiểu người đàn ông này chỉ nhờ vào vận khí mà yếu tố quyết định chính là con mắt nhìn người của bạn tin tưởng đến mức nào Tình cuối ả m có c thể thì phụ nhưng nghiệp không. lòng bạn, nhưng sự nghiệp thì không. Cuối tuần cô bạn ép gọi điện cho tôi nói mới thuê được mặt tiền trong trung tâm mua sắm gần nhà tôi theo lời cô ấy thì đàm phán khá thuận lợi lại nhớ ra lâu ngày không gặp tôi bèn hỏi tôi có ở nhà không nếu r ả n h thì ra ngoài uống cà phê với cô ấy Vừa ngay nghe đến thuê mặt tiền, tôi liên biết ngay cô bạn này thuê biết mặt tôi lại cô có khi ế o ạ c h gì m ớ rồi. Nói thật, tôi h ậ t t cũng tới ò mò b ư c t ế p theo tôi tới, định Khi cô ấy đồng nên làm gì vui vẻ ý. ép đã chọn xong đồ ăn nhẹ và ngồi đợi rồi chúng tôi trò chuyện một chút về tình hình gần đây c ô ấy nói có chuyện muốn bàn bạc với tôi một chút năm nay tình hình công việc của ép cực kỳ thuận lợi thành tiệu thu về còn gấp ba lần năm ngoái thành ra cậu ấy đang dự định trao cho một số các thành viên khác của mình một lượng cổ phần nhỏ nhưng lại lo làm vậy sẽ hơi khó xử với vài người khác cô ấy muốn bàn với tôi về hai mặt lợi hại của việc này rốt cuộc có nên hay không nên sở dĩ ép đắn đo như vậy là bởi vì nhân viên này mới chỉ làm cùng cô ấy ba năm trong khi bên cạnh cô ấy có vài người đã làm bảy tám năm rồi ép vừa muốn giữ lại vị trí nhân viên mà cô ấy cực kỳ hài lòng kia lại không muốn vì chuyện đó mà làm những nhân viên cốt cán bất mãn tạm ô cô tôi, tôi vô i biết, viên tới, khiến vài người thế. thường ta trước mặt tuyển t vị vị nhân nhắc xuyên khen cùng ngưỡng mộ, chỉ mong mình cũng được tuyển vài người như chỉ mà mộ, ép ép được gọi cô ta là lệ tát bốn năm trước chỗ ép thiếu nhân lực bèn thông báo tuyển dụng trên mạng lệ tát là một trong số những người ứng tuyển nhưng hồi đó ép hoàn toàn không muốn đánh giá cao cô ta nên cũng không gọi cô ta đến phỏng vấn rất nhanh sau đó ép đã tìm đủ người tất nhiên trong số đó không hề có lệ tát nửa năm sau một số nhân viên từ chức để làm việc riêng đúng lúc ép lại muốn mở rộng kinh doanh nên một lần nữa đăng tin tuyển dụng lệ tát tiếp tục tích cực ứng tuyển đồng thời gửi cho ép một tin nhắn rất dài hy vọng cô ấy sẽ cho mình một cơ hội được đến phỏng vấn ép vẫn chưa muốn chấp nhận cho lắm vì cảm thấy lệ tát không phù hợp nhưng dường như sự cương quyết của lệ tát đã có tác dụng đôi chút cuối cùng ép cũng đáp ứng mà gọi cô ta đến phỏng vấn thử kết quả ép vẫn không tuyển cô ta vì khi đó còn có người phù hợp với công việc hơn lệ tát lệ tát nói cô ta không cần trả lương liệu có thể cho cô ta một cơ hội thử sức hay không ít nhất nếu có khách thì cô ta cũng có thể làm mấy việc như rót cốc trà hay dẫn đường mời khách hồi đó ép thật sự không thể hiểu nổi cô gái này gia đình l ệ tát không khó khăn hơn nữa còn có con nhỏ cô ta hoàn toàn có thể chọn ở nhà chăm con không cần thiết vội vàng kiếm việc nhưng l ệ tát vừa nhiệt tình vừa thành thực khiến ép không cách nào từ chối cho nổi thế là l ệ tát tạm thời được nhận vào làm việc ép nói rõ ràng với cô ta để cô làm không công thì không thể được hay coi như thử việc đi trong thời gian ba tháng nếu cô phù hợp thì tôi sẽ giữ lại còn không thì chúng ta chia tay trong vui vẻ không á c c h đến, cô ta l i ề nhiệt tình đón n chi h tiếp, mỗi chi tiết rất tốt, đều xử lý k ô ít k h á chỉ hàng đều khen Không h đều lệ tát trước mặt c ép. Không chỉ vậy l ệ tát còn luôn tìm cách để nâng cao chất lượng làm việc suy nghĩ xem những điểm nào còn có thể làm tốt hơn không đợi đến ba tháng ép đã cho l ệ tát làm chính thức mặc dù l ệ tát xử lý công việc ở tiền xanh rất tốt nhưng ép cảm thấy nếu chỉ để cô ta tiếp đón khách thì quá lãng phí bèn để l ệ tát tham gia vào một đợt tập huấn đợt tập huấn chủ yếu diễn ra vào cuối tuần những nhân viên khác đa số đều lấy lý do nhà có việc mà xin nghỉ l ệ tát thì ngược lại có những buổi tập huấn căn bản không cần cô ta tham gia cô ta vẫn nghĩ cách để đi bằng được còn nhớ có đợt cuối tuần tôi tới tìm ép lúc đấy các nhân viên đang trong buổi tập huấn có một đứa trẻ đang ngủ say trên ghế sofa bên cạnh hỏi ép m ớ i biết đó là con của lệ tát cậu bé rất thông minh luôn ngoan ngoãn tới cùng mẹ tham gia tập huấn lúc mệt và buồn ngủ thì nằm trên sofa thế này đây đó cũng là lúc tôi ghi nhớ cái tên lệ tát ấy một năm sau lệ tát đã trở thành trợ thủ đắc lực của ép theo cách nói của cô ấy thì lệ tát có thể thu xếp mọi việc trong ngoài ổn thỏa một chút cũng không khiến cô ấy phải bận tâm dù là những việc cô ấy nghĩ đến hay không nghĩ đến lệ tát đều chủ động làm tốt vì thế cô ấy mới có thể dành thời gian sức lực mà phát triển những sự nghiệp khác nữa rất nhiều người cảm thấy lệ tát ngốc ngách làm việc hòm hòm là được rồi hà tất phải bỏ ra nhiều như thế dẫu sao cũng chỉ là một công việc thôi lại chẳng phải sự nghiệp của mình tốn bao nhiêu thời gian vì nó rốt cuộc đáng không cơ chứ ép cũng từng hỏi lệ tát gia đình cô không thiếu tiền sao phải phí sức để làm công cho tôi thế lệ tát trả lời Tôi thích nghe này, làm việc ở đây tôi thấy rất vui. Còn về việc không việc vui, việc phải nghe còn này, làm đây về ở s ự nghiệp riêng nghĩ này. thì thế tôi, tôi lại nghĩ thế này. Bất cứ vô i ệ c cũng vậy, hoặc gì vậy, h là k n g làm, h o ặ cùng là làm làm là đã làm thì làm cho tốt, bất kể là sự nghiệp của bản thân cho nghiệp hay người khác. của c bản kể sự người Ép vô cùng cảm động kể từ ngày đó cô ấy bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ trao một chút cổ phần cho lệ tát Cô ấy nói, lệ tát còn có tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu hơn cả cô ấy. Hoàn toàn coi sự nghiệp của cô của Chỗ chỗ chưa tức cải ấy ấy, ấy nói tinh thần nhiệm người đứng hơn hoàn toàn nghiệp như nghiệp bản thân. nào lãng nào đáng, tiến. lệ lệ lập tát thỏa tát phí, đầu đều sự sự sẽ bởi vậy ép muốn để cho lệ tát chính thức trở thành một trong số những người đứng đầu nếu không phải vì lo ngại phản ứng của những nhân viên lâu năm hơn thì cô ấy đã sớm thực hiện rồi tôi hiểu sự lo l ắ nghĩ của c ép là bà một ủ không thể chỉ h n g lo nghĩ cho những gì một ì n tính toán hợp lý, công bằng, h thích phải hợp mặt được đều đó mà mọi mới m là lý, bà chút ủ thật Tôi một nghĩ h sự. c rồi nói nếu là mình nhất định mình đã sớm trào cổ phần cho l ệ tát rồi trên thế giới này không có gì là tuyệt đối bình đẳng cả không phải càng làm lâu thì càng nhận được đ ạ i ngộ tốt nếu không mang đến việc người ta bỏ ra bao nhiêu sức lực để rồi đ ạ i ngộ ai cũng như nhau thì như vậy mới khiến người ta lười biếng họ sẽ mang theo tư tưởng dù sao cũng hưởng giống nhau việc gì phải bỏ ra lắm sức đúng là cũng cần xét đến tâm tư của những nhân viên lâu năm nhưng ở vị thế của họ thì họ lại nghĩ thế này trước nay mình làm việc ra sao vì sao mình không được cất nhắc nếu không thể chấp nhận chuyện người đến sau leo lên trên mình vậy bản thân phải làm việc tốt hơn nữa chưa làm tốt thì bị thay thế cũng chẳng có gì là không phục cả Còn cả cũng nếu đến này không đạo lý này, họ tôi h hiểu、được. mình h ể được, sẽ k n phàn nàn g v ệ c chức Càng muốn tốt đẹp tất cả mọi mặt, sẽ chỉ càng họ thôi. mọi tư tốt tất mặt bất Tôi đâu. đẹp muốn làm mà người mãn mọi sẽ không biết cuối cùng ép lựa chọn thế nào nhưng tôi tin rằng cô ấy sẽ biết lo liệu một cách hợp lý dù sao thì nội việc ép muốn trao cổ phần cho lệ tát cũng đã là sự công nhận lớn nhất rồi tôi nhớ đến thời gian không lâu trước đây có một cô gái hậm hực nói với tôi rằng phòng bàn của họ đang bỏ trống vị trí quản lý mọi người đều hy vọng bản thân được chọn vào vị trí đó cuối cùng lại bị một nhân viên chưa làm nổi một năm nhảy vào cướp mất ai ai cũng đều phẫn nộ phí công phí sức làm việc bao nhiêu năm kết quả lại bị người mới nưỡng mất cơ hội thật quá vô tình tôi không đồng ý lắm với cách nghĩ này giữa công ty và nhân viên trước tiên là mối quan hệ người đi thuê và người làm thuê nếu ở cùng nhau được thì dần dần sẽ nảy sinh cảm giác thuộc về nhau tuy nhiên chuyện này hoàn toàn không liên quan đến việc công hiến bao nhiêu năm và ân tình thế nào người chủ không nên tự cho rằng mình là người đi ban ơn cho người khác cảm thấy mình cho người ta công ăn việc làm nuôi sống gia đình khi bạn bỏ tiền ra cho họ họ cũng bỏ công sức ra cho bạn Những sự Hãy subscribe đi vận mệnh của tôi không nằm trong tay ông trời một cô gái xinh đẹp từng hỏi tôi rằng chị vãn tình tôi muốn hỏi chị một câu hơi riêng từ trong các bài viết của chị có đề cập đến việc chị từng xuất thân từ cảnh bần hàn có thật không vậy tôi cười trả lời nếu tôi viết mình xuất thân từ gia đình giàu có quyền lực thì tôi nghi ngờ tôi hàm hư vinh mà lừa người khác còn dễ hiểu chứ lý do gì mà tôi phải nói dối là mình xuất thân bần hàn đây thật lòng tôi cũng mong gia cảnh của mình tốt hơn một chút lắm cô gái xinh đẹp vẫn có chút không tin nhưng những gì chị thể hiện ra không giống người xuất thân bần hàn một chút nào chị biết đánh đàn biết chơi cờ biết làm rất nhiều thứ khí chất cũng không tồi những điểm này sao có thể có ở một người xuất thân bần hàn được cơ chứ chúng toàn là những việc cần có kinh tế mới theo đuổi được người nghèo khổ sao học nội k h ó trách cô ấy vẫn còn nghi hồ như vậy thời gian đầu khi bạn bè mới tiếp xúc với tôi cũng đều tự mặc định là gia đình tôi có điều kiện ông xã tôi càng không ngoại lệ hồi đầu mới quen nhau còn nghĩ rằng tôi là con nhà g i a thế h i ề n hách là tiểu thư sống trong nhung lụa không biết mùi g i à n khổ ra sao có lúc tôi cũng chỉ để mặc người ta hiểu lầm như vậy vì tôi đâu có thể cứ h y gặp ai là lối chuyện gia đình già kể lẻ được đúng không tôi ngẩn người một giây thành thực trả lời em phải kiếm ăn c h ư ạ trên mặt chị ta viết rõ mồn một, một ba chữ đừng có đùa nói tiếp chị thấy gia cảnh của em không hẳn là tầm thường có đi làm hay không cũng không ảnh hưởng gì đâu chỉ có chúng tôi l ạ buộc phải đi làm nuôi sống gia đình thôi tôi thật thà đáp em cũng vậy mà không đi làm thì chết đói lâu rồi những người hiểu lầm như vậy cực kỳ nhiều làm khi tôi cũng thấy bất lực có lẽ trong mắt họ người được gọi là bần hàn phải ăn mặc quê mùa phải cử chỉ khúm núm vừa nhìn thấy đã khiến người khác nảy sinh lòng thương cảm như vậy mới phù hợp sao Dòng kỳ thực, sự bần hàn cũng có nhiều kiểu lắm. Ví dụ như tôi, xuất thân cực, nơi tôi sinh ra lại là một trong những vùng đất nổi tiếng phát triển tiếp xúc với những tưởng, kiến thức văn minh chứ không phải sống trong vùng sâu, vùng xa, không được nhìn kỳ kiểu thực, tôi, xuất tôi một đất phát tiếp tư thức thấy chứ phải sự cực có cơ xúc được sâu là lại với lắm Ví dụ xa, ra tôi h nhiên, thân ế giới bên ngoài. bên bản Nên dĩ t cũng không mang dáng vẻ biết n hàn dễ nhận thấy. dễ t ô không b i bản thân có được coi như người trưởng thành sớm hay không cũng có thể là tôi chịu ảnh hưởng từ cô mình từ nhỏ đến lớn câu nói nhiều nhất mà cô tôi nói với tôi chính là ai bảo cháu không biết đầu thai vào đâu không vào lại vào đúng cha mẹ vô trách nhiệm từ sáng đến tối chỉ biết ăn uống chơi bời chẳng biết tính toán gì cho con cái cả nên là cháu phải tự dựa vào bản thân học cho tốt thì tương lai mới sáng sủa còn nếu học dốt thì cả đời này coi như tiêu dù còn nhỏ nhưng tôi đủ khả năng hiểu rõ lời cô nói là hoàn toàn đúng nếu không muốn cả đời không ngóc đầu lên nổi thì chỉ có duy nhất một cách nỗ lực trở nên ưu tú vậy nên thành tích của tôi vẫn luôn rất tốt trước những thành tích đó cô tôi vẫn chưa thật hài lòng cô nói với tôi cô h phải học thêm nhiều, như h á u sau này mới rộng mở được. Nếu còn con được. đường này rộng mới mở vậy k tôi vốn là một người rất ham học hỏi những năm trước khi cô lấy chồng cô chính là người mà tôi dành nhiều thời gian ở cạnh nhất cô thích đọc sách thời còn đi học Tất cả tiền tiêu vật sách, sách chất thành núi trong cả cô sách, sách cứ núi đều dùng nên nhà. mua để sau đó khi tôi đã biết đọc những cuốn sách này trở thành tình yêu lớn nhất đối với tôi dường như cũng chính chúng đã đặt nền móng cho tôi bước những bước đầu tiên trên con đường tích lũy kiến thức năm tôi một ư ơ i tuổi các cô của tôi lần lượt đi lấy chồng thói quen học hỏi của tôi cũng đã được hình thành từ lâu tôi học toán rất khá được thầy dạy toán đặc biệt quý mến mà thầy lại có sở thích chơi cờ ca r o và cờ tướng thế là thầy thường nhân thời gian rảnh rỗi dạy tôi chơi cờ sau một học kỳ dù không phải là đối thủ của tôi nữa nhưng thầy tỏ ra rất vui thầy nói em rất có năng khiếu chơi cờ người giỏi chơi cờ cũng giỏi tư duy k hồi i đó, t còn học lớp bốn tôi thích c h ơ i cờ vây bèn dùng tiền tiêu vặt để mua một bộ cờ về đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in giá tiền của nó là hai mươi ba tệ bạn không tưởng tượng được tôi đã thích thu đến thế nào đâu chạm vào những quần cờ sáng bóng cho tôi cảm giác như đang nắm cả cuộc đời mình trong tay ấy vậy mà chẳng có ai dạy tôi chơi c ả và tôi đi khắp nơi nghe ngóng rốt cuộc cũng biết được hội chơi cờ của nhóm bác sĩ nọ tôi nhờ người dẫn mình tới chỗ đó thời ấy mọi người hầu như đều rất tốt bụng chất phát cả thấy tôi tìm đến để được chỉ cờ họ cũng vui vẻ nhiệt tình mà giúp đỡ đáng tiếc là cờ vây tôi chỉ học được ở một mức độ gà mờ vì bên cạnh tôi chẳng có ai để tiếp cờ lại không được theo học một cách bài bản nhưng không thể phủ nhận cờ vây đóng góp rất lớn cho tư duy phân tích và rèn luyện tầm nhìn của con người giáo viên chủ nhiệm cấp hai của tôi là một người vô cùng uyên bát mà tôi nhờ có sự bổ túc của cô tôi nên đã cảm nhận được văn học nhỉnh hơn các bạn cùng trang lứa đôi chút cô giáo thấy kiến thức của tôi phong phú nên có ý muốn khai phá thêm thường cho tôi mượn sách để đọc hồi đó cô thậm chí còn đưa tôi mấy cuốn sách thể loại ngũ hành bát quái tôi mặc dù không hiểu lắm nhưng cũng có thể coi như là tích lũy được ít nhiều mấy năm cấp ba là thời gian tôi may mắn nhất cha tôi quen biết một người bạn nọ ông ấy giới thiệu cho cha tôi không ít mối làm ăn giúp cha kiếm về những khoản tiền không nhỏ nhờ vậy mà kinh tế gia đình đã khấm khá lên hẳn lúc bấy giờ tôi cũng có cơ hội được học đàn tranh thứ mà tôi hằng ao ước tôi cũng mua về rất nhiều tác phẩm cổ điển và danh tác trên thế giới đến nay tôi vẫn thấy mình quá may mắn khi nắm bắt được cơ hội trong mấy năm đó bởi vài năm sau kinh tế gia đình lại không được như trước căn bản không đủ điều kiện cho tôi học thêm ngón nghề gì thật ra khi quyết định theo học những thứ kia tôi cũng không biết chúng liệu có ích gì về sau này hay không chỉ là cảm thấy học càng nhiều nhất định sẽ càng tốt cho bản thân và thực tế đã cho thấy mỗi một giọt mồ hôi đổ xuống đều không phụ lòng tôi tôi bắt đầu thực tập vào năm thứ tư đại học đơn vị thực tập khi đó là do đứa bạn trí cốt giới thiệu cho tôi một công ty rất tốt và có quy mô vô cùng lớn vì chỉ là thực tập nên tôi không được sắp xếp ở những vị trí quan trọng mà chỉ xử lý việc vật giúp giám đốc thôi tính chất công việc nhẹ nhàng như thế thành ra thời gian rảnh rỗi của tôi cũng khá nhiều bản thân vốn không có tầm ảnh hưởng trong công ty sự hiện diện t h ì mờ nhạt mỗi khi không có việc gì làm tôi lại lén lên mạng chơi cờ hoặc nghe nhạc vì tôi chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhoi không đủ gây nguy hại cho bất cứ ai nên mọi người đều đối xử với tôi rất tốt thậm chí khi biết tôi chỉ đang ngồi chơi cũng nhắm mắt cho qua cho đến một ngày các nhân viên đều đi họp mình tôi ngồi lại trong văn phòng lúc ấy tôi còn say x ư a suy nghĩ về ván cờ trước mắt không nhận ra có người đã đứng phía sau tự bao giờ mãi đến khi quay người định đứng dậy rót cốc nước tôi mới giật mình phát hiện giám đốc đang đứng sau lưng tôi giữ người một giây sợ đến mức cuống cuồng suýt nữa thì rút luôn cả dây điện chẳng ngờ giám đốc lại không hề quở trách chỉ hỏi tôi chơi cờ bao lâu rồi tôi nói tôi chỉ thỉnh thoảng mới chơi cũng được m ộ ư ơ i năm rồi về sau giám đốc bày tỏ rằng ông ta đặc biệt yêu thích chơi cờ chỉ có điều tìm không ra bạn tiếp cờ thôi khi vô tình thấy tôi chơi cờ ông cảm thấy trình độ của tôi không tồi nên muốn cùng chơi với tôi một ván từ đó tôi và ông trở thành bạn cờ tôi thường cùng ông chơi cờ còn ông thường dạy tôi những kinh nghiệm và tư tưởng mà trước đó tôi chưa từng được lĩnh hội có lẽ không ít người sẽ cảm thấy tôi gặp may tôi cũng thừa nhận vận khí đúng là có đóng góp một phần nhưng giả sử t ô i cái gì cũng không biết thì vận khí có tốt đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì cả khoảng thời gian đó chỉ vòn vẹn nửa năm song không thể không thừa nhận n h ữ n g điều tôi học được chắc chắn có thể giúp ích cho cả cuộc đời này những t r i thức ấy khiến tâm trí tôi phong phú hơn khiến thế giới trước mắt tôi mở rộng hơn khiến tầm nhìn của tôi được nâng cao hơn từ đó tôi cũng không giống như những cô gái thông thường chỉ canh cánh lo nghĩ vì những chuyện nhỏ nhặt vì chút được mất còn con mà vướng bận chẳng ngừng vậy nên đến bây giờ tôi vẫn luôn hành xử theo nguyên tắc nhất định phải giao kết với những người tài giỏi tránh xa những kẻ có cảnh giới thấp và mang tầm nhìn chỉ gói gọn trong miệng giếng sau đợt thực tập ấy tôi rời thượng hải chính thức ứng tuyển vào một công ty bắt đầu đi làm yêu cầu của công ty kia khắt khe vô cùng trong khi tôi chỉ lại mang theo tâm thái thử xem sao mà t ô i ứng tuyển kết quả được nhận vào làm tôi cũng phải bất ngờ vì thấy may mắn một lần khi nói chuyện cùng chủ tịch tôi hỏi ông vì sao ngày đó lại tuyển tôi ông thẳng thắn đáp đầu tiên là vì cô học trường tốt dù thành tích học tập không hẳn quan trọng nhưng đối với một ứng viên còn chưa có chút kinh nghiệm công tác nào thì nó lại rất đáng để lưu ý đấy bởi vì học lực cao hay thấp môi trường học tốt hay không đều sẽ nói lên được hai vấn đề một là trong thời gian học tại trường cô đã làm tròn bổn phận của mình hai là năng lực học hỏi của cô không tồi ngoài ra thì tôi cũng khá thích văn học lần phỏng vấn đó tôi đã ý mỗi ứng viên ngồi viết báo cáo khả năng viết lách của cô là nổi bật nhất lúc đó tôi thật sự rất vui mừng những thứ mà bản thân dốc sức học vốn chẳng vì mục đích gì vậy mà trong cuộc sống sau này dù ít dù nhiều cũng đều có ích cảm chỉ có điều những năm làm việc ở đó tôi lại chưa thể hiện thật sự tốt năng lực của mình hôm nay nghĩ lại vẫn thấy hơi tiếc nuối điều đáng mừng là công việc của tôi khi ấy được tiếp xúc với rất nhiều người thành đạt những nhân vật tinh anh và ở tầng lớp cao trong xã hội đề tài nói chuyện của họ những tư tưởng cũng như cách nhìn của họ đều âm thầm ảnh hưởng đến tôi giúp tôi mở rộng tầm mắt tôi cho rằng đây mới chính là thu hoạch lớn nhất của mình khi bạn được tiếp xúc với những con người thuộc tầng lớp cao bản thân bạn tự nhiên sẽ d ầ n giống như họ điều này vô hình chung sẽ kéo bạn lên một vị thế cao hơn trước có thể một sớm một chiều bạn chưa cảm nhận được nhưng về lâu về dài sự khác biệt đó rồi cũng hiện lên rõ nét khi tâm trí trở nên phong phú những cuộc nói chuyện của bạn sẽ không còn vô vị khi kiến thức đã được tích lũy bạn sẽ không bị giới hạn bởi những thiệt hơn trước mắt Những năm đó, tôi phát hiện ra, Phạm là những người thành công đều đã từng nếm chài cuộc sống gian nan chắc chở. Nhìn họ vượt lên trên của đời người rồi lại、so、sánh với bản thân, tôi cảm thấy những khó khăn mình gặp phải chẳng là gì. Thậm chí chúng còn giúp sức cho tôi trưởng thành hơn. phát Phạm chài chắc chở. họ thử thách thấy khó phải thậm chí cho gặp gì, giúp cảm đó, đều đã đời tôi vượt tôi tôi rồi lại với ra của là là cuộc so sức khuất phục trước gian khổ bạn sẽ ngã xuống vực sâu vượt qua được gian khổ bạn sẽ có cuộc đời mà người khác không thể với tới được gia đình thân sinh không tốt thì có là gì chẳng qua chỉ là khởi điểm thấp hơn đôi chút thất bại tình trường thì có là gì chẳng qua chỉ là rời bỏ một người không phải của mình hôn nhân tan vỡ thì có là gì chẳng qua chỉ là có thêm cơ hội lựa chọn hạnh phúc một lần nữa sự nghiệp sụp đổ thì có là gì chẳng qua chỉ là một đoạn nhạc trầm của đời người Tôi chắc chắn rằng những con người đã từng trải thất thua trong tim họ luôn rực cháy một niềm tin sắt tôi nằm trong tay tôi, không nằm trong tay không luôn không người bại cuối niềm trời. chắc chắn con cay chịu rực cháy của những nhận họ mệnh đắng, rằng vẫn nằm nằm ông đã đầu đá. qua ấy, Số bạn và tôi chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hậu ký tôi vừa chỉnh sửa xong phần cuối cùng của cuốn sách đứa bé trong bụng lại đạp mạnh dự kiến chỉ còn vài ngày nữa sẽ chào đời cơ thể tôi lúc này nặng nề không k h á c gì gấu mẹ có lẽ khi cuốn sách này ra mắt bạn đọc bé con nhà tôi cũng được vài tháng tuổi rồi cũng nên có người nói một lần mang thai bà nằm ngốc nghếch phần lớn cuốn sách này được viết trong thời gian tôi bầu bí không biết có bị ảnh hưởng gì chăng có lẽ còn nhiều chỗ chưa được hoàn thiện mong các bạn độc giả thông cảm một năm n à y dù mang bầu nhưng tôi vẫn không thể gạt tất cả sang một bên để an tâm dưỡng thai được tất nhiên đó là khoảng thời gian rất mệt mỏi và khó khăn dẫu vậy tôi lại có cảm giác bận rộn này thất bật mà vui vẻ được thấy bản thân từng bước một tiến tới gần mục tiêu hơn có thể chậm thôi nhưng chưa từng dừng lại thế mới cảm nhận được sự căng đầy và tươi đẹp của cuộc sống một năm nay tôi đã nhận được rất nhiều lời nhắn gửi và xin trợ giúp không ít cô gái cho rằng tôi là một người may mắn vợ chồng hòa hợp được theo đuổi công việc mình thích tôi nói với họ rằng kỳ thực bạn cũng có thể sống như thế thậm chí còn sống tốt hơn tôi kìa còn tôi chỉ là một người bình phàm nhất trong số hàng tỷ người trên thế giới này Nhưng phần lớn không họ lại thật ra so với đại đa số phụ nữ thì tôi chẳng có một chút yêu thế nào thậm chí còn không bằng những cô gái xin lời khuyên của tôi ấy chứ Tôi khi ô n g g có một a phía sau, cha thế đồ sộ mọi ẹ ruột trợ thể cho tôi bất cứ sự trợ giúp nào, mà từ khi tôi chẳng cho cứ chào những không khi h nào, giúp đời, sự mà đã t h ế t đặt t r ê người con n đ ư ờ t r ở n thành của tôi, vô số chứng ngại. n g g tôi, Khi của vô mọi số ư đều khởi đầu từ con số 0, thì điểm xuất phát của tôi lại là con số âm cho dù bây giờ họ vẫn chốc chốc lại gây rắc rối cho tôi ngoài việc thường xuyên gửi tiền cho họ tôi vẫn hay phải đứng ra dọn dẹp hậu quả của những việc mà họ đã làm nếu nói trong lòng một chút không oán giận thì đó là nói dối tôi cũng chỉ là người chứ không phải thánh nhân dù vậy tôi càng hiểu rõ một điều oán hận bực tức căn bản không thể cải thiện tình hình chúng chỉ khiến cho tâm trạng tôi càng tồi tệ hơn duy nhất một giải pháp là phải trở nên đủ mạnh mẽ mạnh mẽ đến mức những rắc rối kia không thể làm khó được mình hay cản trở mình khi ấy tôi mới có thể sống cuộc đời mới được cũng do đó mà bao nhiêu năm nay tôi không ngừng nỗ lực chỉ sợ rồi một mai lại quay trở về những ngày tháng xưa cũ mỗi khi tôi nói với các cô gái rằng tuy hiện trạng không thể thay đổi được nhưng chúng ta vẫn có thể cố gắng họ thường tức giận mà chất vấn tôi cô có người chồng thương yêu mình có điều kiện kinh tế đáng mơ ước như vậy những thứ này tôi đều chẳng có cho nên tôi đâu thể mạnh mẽ b ằ n g cô cô đứng nói chuyện thì sao thấy lưng đ ầ u c ờ chứ tôi không có cách nào để giải thích cho từng người họ hiểu tất cả những thứ đó không phải từ trên trời rơi xuống để có cuộc sống ngày hôm nay bao nhiêu năm qua tôi c h ư g một giây phút nào dám b u ô n g thả biếng nhác tôi cũng không cách nào bộc bạch tất cả những khốn khổ từng trải qua với mọi người lấy bản thân ra làm tấm gương để cổ vũ cho họ bởi vậy tôi tự nhủ phật độ người hữu duyên văn trường cũng độ người hữu duyên chỉ cần bài viết của tôi có thể giúp đỡ chút ít cho cuộc sống của một ai đó tôi sẽ đều cảm thấy sự cho đi của mình là xứng đáng lời cuối cùng tôi chỉ muốn nói với tất cả các bạn đọc của cuốn sách này trước khi trưởng thành chúng ta có thể phải phụ thuộc vào người khác nhưng khi đã trưởng thành tất cả là do chúng ta tự quyết định bất luận hiện thực tàn khốc thế nào bất luận gian khó cản bước ra sao kể từ ngày hôm nay chỉ cần bạn không coi nhẹ chính mình không buông bỏ bản thân chắc chắn sẽ có một ngày bạn được sống cuộc đời mình mong muốn khi bạn xác định được điều đó cả thế giới đều nhường đường cho bạn tiến lên này cô gái bất luận cuộc đời mang đến cho ta bao nhiêu chồng gài thử thách xin đừng tự coi nhẹ chính mình đừng tự buông bỏ bản thân và phụ thuộc vào người khác hãy giữ vững niềm tin rằng số phận của ta nằm trong chính tay ta không nằm trong tay ông trời đầu lập về cuộc sống tư tưởng và kinh tế giúp chúng ta vĩnh viễn không mất đi quyền lựa chọn trong tay mình Không ai càng độc lập càng cao quý hãy nhớ lấy cô gái nhé